Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay đầu xem tinh hình trong phòng, trừ một chiếc giường lớn bên ngoài, còn có một salon, trên mặt đất có thảm lông cừu, trong phòng còn có máy sưởi. Là cấp dưới, Khả Lan dựa trên nguyên tắc phải đích nọ ông chủ, tự giác lựa chọn ngủ trên salon. Cô đi tới đầu giường, muốn cầm gối chuẩn bị đi tới ghế salon ngủ, nhưng ánh đèn sau lưng cô đột nhiên bị che lại. Hơi nước ấm áp làm trái tim cô giật mình. Cô đột nhiên đứng thẳng người, lại ngã vào trong lòng người của anh. Hương thơm nhàn nhạt, nhạt quen thuộc bay về phía cô. Cố Thành Viêm, cảm thấy quen thuộc, Khả Lan vội vàng quay đầu nhìn người ở phía sau, đập vào mắt vẫn là khuôn mặt của ông chủ lạnh, trừ khí chất giống Cố Thành Viêm mấy phần, ngoài ra không thể bóng dáng của Cố Thành Viêm. Anh thấy Khả Lan quay đầu lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung chuẩn bị ôm eo cô, bỗng nhiên cứng lại. Nhất thời mê lyến khiến anh quên mất thân phận của mình lúc này. Khả Lan quay đầu, nhìn thấy sự ngượng ngụ trong mắt anh. Theo bản năng, cuối đầu nhìn bàn tay của anh, nhìn thấy bàn tay anh lơ lửng giữa không trung chuẩn bị ôm cô, trong đầu cô chợt nổ tung, xoay người vội vàng đẩy anh ra. Trong đầu trống không khiến cho cô giơ tay tát anh một cái. Sau khi ra tay, Khả Lan liền phải đứng kịp, trái tim khẽ run, cô quá xúc động đánh ông chủ. Không khí nhất thời trở nên rất kỳ quái. Khả Lan đứng thẳng, nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nở nụ cười trở nên càng khó chịu. Ánh mắt của anh trầm tư một hồi, đột nhiên đè Khả Lan lên giường. Cơ thể anh rắn chắc đè trên người cô, hai tay nắm cổ tay cô, giam cầm cơ thể cô. Khả Lan đột nhiên bị anh áp đảo, kêu lên một tiếng không ngừng vùng vẫy, nhưng hơi sức của anh quá lớn, sức của cô quá nhỏ, lúc này cô giãy dụa căn bản không có tác dụng, lại càng tăng thêm ham muốn của anh. Lát sau, anh chợt nở nụ cười, trầm giọng lạnh lùng nói, "Cho tới bây giờ chưa từng quai thác tôi." Dứt lời anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt ác lạnh. Khả Lan nhìn bộ dáng công chúa đội tâm run lên, động tác rung răng dần dần dừng lại, im lặng chốc lát, tôi, tôi đã kết hôn, không, không thể lúc này Khả Lan vội vàng giải thích cô kết hôn, không thể cùng người đàn ông khác có quan hệ mầm mờ anh nghe thấy Khả Lan trả lời, ánh mắt hơi dừng lại, chân mày buồn dĩ nhíu lại dần dần buông ra ánh mắt thoáng qua vẻ hạ nghi, nhưng anh lệnh đúng nói, hả, tôi nghe nói cô lý hôn, một câu nói khiến sắc mặt Khả Lan trở nên lung túng không có, không có Chúng tôi chia cãi nhau, tôi không quyết định ly hôn." Khả Lan nói từ đây, mặc dù trái tim cảm thấy không muốn nhưng vẫn phải nhắm mắt nói ra. Anh nghe Khả Lan nói, trên mày bỗng nhiên buông lỏng, mặt mày bất động, xong mặt bình tĩnh tự nhiên và nghiêm túc suy tư, nhưng khóe miệng lại co quắp, hình như còn nở nụ cười. Rồi sau đó, dần dần buông Khả Lan ra đứng dậy. Bóng dáng anh cao ráo, vừa đứng chặn lại ánh đèn trong phòng, bóng dáng đặt trên người Khả Lan. Khả Lan thấy anh đứng dậy, liền vội vàng từ trên giường bò dậy, đứng lên, ôm gối đầu, muốn đi tới ghế salon ngủ. Anh chợt trầm giọng nói: "Cô là phụ nữ, cô ngủ trên giường đi." Trong lời nói lộ ra ý không cho từ chối. Sau khi nói xong, anh xoay người nhấc chân đi tới chiếc ghế salon nằm xuống. Khả Lan nhìn thấy hành vi của ông chủ trái tim liền giật mình, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng mấp máy môi không nói gì, kéo chân nằm lên giường. Khả Lan tưởng rằng buổi tối sẽ ngủ không yên ổn vì có một người đàn ông xa lạ ở chung một phòng. Nhưng ban đêm, Khả Lan không có không yên mà ngược lại, ngủ rất ngon. Ngủ tới sáng, Khả Lan mơ thấy mộng xuân. Cả người nóng rực làm cô rùng rợn đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng đầu vào mắt là một mảnh tối đen như mực, trong mũi người thấy mùi thuốc lá. Cô giật giật cơ thể, chợt ý thức được mình đang bị người ta ôm trong ngực. Cảm giác quen thuộc khiến cho cô muốn ngủ nhưng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cô ở chung phòng với Chu Lãnh, vậy người ôm cô là ai? Gì đến đây? Khả Lan dùng răng đẩy người đàn ông xuống dưới giường bụp một tiếng, hình như người đàn ông đụng phải tủ ở đầu giường, rồi sau đó lục lọi từ dưới đất bò dậy. Trong phòng không có mở đèn, khoảng khônga đen kịt, nhờ ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Bóng dáng anh cao ráo, im lặng đứng bên giường, tựa như cúi đầu nhìn về phía cô. Khả Lan thấy người đàn ông đứng dậy nhìn mình, liền vội vàng khép hai mắt lại. Trong lòng cô phỏng đoán, buổi tối có thể ông chủ lãnh ngủ tới sạng sáng sáng, liền cảm thấy ở trên ghế salon không thoải mái, nên bò lên giường. Sau đó ngủ quên nên ôm cô ngủ. Nhưng cô đột nhiên tỉnh dậy, đá người xuống giường, khiến ông chủ thức dậy. Cô nghĩ với thân phận cô chủ lãnh, khi tỉnh dậy, tinh khí nóng hớt người bình thường. Nghe như vậy Khả Lan bắt đầu hoảng hốt, chưa cầu xin ông chủ ngàn vạn lần đừng tức giận, ngàn vạn lần đừng chép nhặt với cô. Khả Lan nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra, khóe mắt khẽ hí nhìn về phía anh. Sau khi anh đứng lên không có lên tiếng, rồi sau đó nằm lên giường, đưa tay muốn kéo cô lại cú lại đưa chân muốn đá người, nhưng anh kịp thời đưa tay nắm chân của Khả Lan. Khả Lan ngẩng ra, có cảm giác quen thuộc dâng lên. Cô không thể không thừa nhận, ông chủ lạnh cùng cố thành viêm không chỉ có thân hình, ngay cả cách giơ tay nhấc chân cũng giống nhau. Mùi trên người, mắt, thần thái, hình như anh ý thức được bản thân luống cuống, dần dần buông chân Khả Lan ra. Sau đó từ trên giường đứng dậy, xoay người đi tới ghế salon, im lặng nằm xuống. Từ đầu đến cuối, hai người không nói gì. Mặc dù hai người không lên tiếng nhưng đều buồn ngủ. Tờ mơ sáng hôm sau, Khả Lan đật người theo bản năng nhìn ông chủ lãnh, thấy người còn đang ngủ, lúc này mới xuống giường mặc quần áo, bước nhanh tới kéo cửa mở ra. Lại thấy ở cánh cửa đối diện có dán một tờ giấy màu vàng nhạt. Sáng sớm, mộ Dung Triển đã ngồi máy bay chuyến 6 giờ về thành phố. Thấy tờ giấy, Khả Lan đấy xuống thở dài đi xuống lầu. Cô không định lập tức rời đi, xong cô còn ban khoan Lôi mà hôm qua mọi du triệt nói, ông chủ lãnh mua lại khu nhà cũ của cô, cô cũng muốn biết tại sao ông chủ lãnh lại muốn mua mảnh đất này. Sau khi ăn sáng, Khả Lan của ông chủ lãnh đi ra ngoài, ngoại trừ tài xế, trong xe chỉ có hai người. Man đối mặt nhìn Khả Lan, ông chủ lãnh vẫn nhắm mắt, sắc mặt đạnh đùng, Khả Lan vẫn không lên tiếng, ngồi trong xe, trong lòng trần trừ không biết nên mở miệng hỏi ông chủ lãnh lý do mua mảnh đất kia thế nào, nhưng đợi đến miệng, Khả Lan lại nuốt vào trong. Cô Lão ông chủ lãnh chợt mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Khả Lan chợt mở miệng nói. Sẽ sớm chuẩn con khởi, cô yên tâm, xong quay anh trầm thấp. Khả Lan cho rằng mình nghe nhầm, ngước mắt nhìn về phía anh, nhưng lại thấy được thần thái bình tĩnh tự nhiên của anh. Cảm ơn ông chủ, cuối cùng Khả Lan nhỏ giọng trả lời, cô cẩn thận ngước mắt nhìn về phía anh, nhưng không thể nhìn ra được điều gì. Im lặng suốt dọc đường đi. Cho đến khi xuống xe, Khả Lan thấy người đứng ở đầu thôn khóe miệng khẽ nở nụ cười. Không ngờ Giang Núc Lý hôm qua bị thương nhưng sáng nay vẫn còn có thể đón tiếp ông chủ lãnh. Khả Lan không lên tiếng, đứng ở phía sau lưng anh, ánh mắt quét qua người Giang Núc Lý. Giang Núc Lý phát hiện ra sự tồn tại của Khả Lan, vẻ mặt rất lạnh, đôi mắt tàn khốc nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười. Người trong thôn thấy Khả Lan tới, sắc mặt đều khác nhau, mọi người vẫn cho rằng cô ở thành phố làm vợ bé. Nhưng lúc này cô ngồi xe của nhà đầu tư, mọi người không thể một lần nữa nhận định lại về cô. Nếu như người đàn ông trước mặt là người bao nuôi cô, vậy chỉ có thể nói số cổ quá tốt. Giám đốc trẻ tuổi, anh Tuấn, hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào cũng không giống như ông chủ cùng người tình. Hơn nữa giám đốc trẻ tuổi này là nhà đầu tư muốn mua thôn này, tại sao nhiều thôn như vậy không chọn lại chọn thôn này? Điều này làm cho mọi người bắt đầu suy tính vị trí của Lâm Khả Lan trong lòng người đàn ông kia. Âu Tổ lãnh đứng giữa đám người đi dạo trong thôn, song mặt Khả Lan bình tĩnh đi theo phía sau lưng anh. Đột nhiên, cô bị người ta kéo xuống, mà người túm cô không ai khác chính là mợ cả của cô, Lý Hồng Hoa. "Khả Lan, ngày hôm qua là mợ không tốt." Lý Hồng Hoa thấy Khả Lan quay đầu lại, vội vàng giải thích, "Nếu như bà ta biết, ở thành phố Khả Lan tìm được một người đàn ông, bản lĩnh như vậy thì ngày hôm qua bà đã không làm chuyện kia." Khả Lan nghe mợ cả nói, Phạm Mẫn hơi dừng lại, dừng bước chân nhìn Lý Hồng Hoa, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Nếu như hôm qua trong phòng không có cây kéo, có phải là cô đã bị giám đốc Lý làm nhục rồi không? Nhiều năm như vậy, cô vẫn cảm thấy lúc nhỏ, cô nợ những người thân này, nghĩ tới sau này còn có cơ hội trả lại. Chỉ là bây giờ nhìn lại căn bản không cần rồi. Nghĩ đến đây Khả Lan nói, "Sáu không trách mợ." Sau nói Khả Lan không nhanh không chậm, "Cô trách hay không cũng vô dụng, vì cô rất khinh thường." Lý Hồng Hoa nghe Khả Lan nói, Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, lôi kéo Khả Lan còn muốn nói chuyện nhà cửa. Khả Lan lại đưa tay, lạnh lùng kéo tay Lý Hồng Hoa ra. "Mở đá đuổi cháu ra ngoài, xin hãy tự trọng một chút." Rút lời, Khả Lan quay đầu nhấc chân đi theo những người ở phía trước. Lý Hồng Hoa nghe thấy lời Khả Lan nói, liền hiểu ý cô, nhưng hối hận đã muộn. Khả Lan để tay Lý Hồng Hoa ra, dáng óc Lý ở trước mặt thế vậy, vẻ mặt tối sầm. Ông ta bị Khả Lan biến thành phế nhân, ông ta nhất định phải giết chết cô. Sau khi mọi người đi một đoạn đường liền đi tới từ đường trong thôn được xây dựng vào thời minh sù trinh kết cấu bằng gỗ bởi vì được cật sự tốt cho tới nay là đặc sắc của người trong thôn không ít người đến tham quan nhưng bởi vì người dân chuyển đi nên từ đường trong thôn đã nhiều năm không có ai để ý Sau khi khả lan đi vào từ đường cảm thấy có chút kỳ quái đưa mắt nhìn khắp nơi nhìn thấy trong tay giả núc lý cầm một cái điều khiển nhỏ rồi sau đó ấn xuống giầm một tiếng cây trụ bắt đầu sụp đổ Cột gỗ trong phòng đột nhiên ngã xuống, khiến mọi người chạy sủa chết tán loạn bốn phía. Khả Lan theo bản năng xoay người muốn chạy về phía cửa, đột nhiên bị người khác kéo tay, sau đó bị ôm ngã trên mặt đất. Cô ngước mắt thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ lãnh, mà một cây gỗ đè lên người ông chủ lãnh, đầu óc Khả Lan đột nhiên trở nên trống rỗng, nhìn anh bị cây cột đè, trong lòng cảm thấy hốt hoảng sẽ không sao được chứ. Sao ông chủ lãnh lại cứu cô? Xung quanh đều là cột gỗ bị đổ cùng với tiếng người kêu rên. Sự cố này khiến tình cảnh hiện tại có người chết, bị thương và hôn mê. Tuy nói là do người làm, nhưng làm không ít người trong thôn cho rằng đây là xúc phạm tổ tiên. Lung Khả Lan tỉnh lại là ở bệnh viện, sau khi tỉnh lại, chuyện mà cô muốn làm chính là đi thăm ông chủ lãnh. Ông chủ lãnh ở phòng chăm sóc đặc biệt vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, nguy hiểm tính mạng. Khả Lan cầu xin bác sĩ để vào phòng bệnh. Cô vẫn cảm thấy hành vi của ông chủ lãnh kỳ quái, trong lòng cũng hoài nghi người nhân đông chủ lãnh cứu mình. Vào phòng bệnh Khả Lan đi tới trước mặt anh, nhìn lớp da bị rách trên mặt, cô đưa tay muốn xé ra, nhưng cô vừa mới đụng vào tấm da kia cửa. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. "Mời cô ra ngoài cho tôi, phải thay nước cho bệnh nhân rồi." Người nói chuyện là y tá, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng đi tới trước mặt Khả Lan, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Khả Lan ra. Khả Lan lùi về sau hai bước, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt anh. Suy nghĩ một chút, cô lại tự nói với mình. Trên thế giới sẽ không có chuyện như vậy Thay đổi khuôn mặt Rất không có khả năng Khi đến đây Khả Lan nghiêng đầu muốn về phòng mình Nhưng mà càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái hơn Nhưng lại không dám xác định Thân phận của ông chủ lãnh Có như cô tưởng tượng hay không Khả Lan bị thương không nặng liền xuất viện trước Sau khi xuất viện cô lại quay lại thôn Nghe nói giám đốc Lý đã vào tù Nhưng rõ ràng tâm tình của người dân trong thôn Rất mầu thuẫn Khả Lan đưa điều kiện với người trong thôn Dần trở thành sự phẫn nộ của dân chúng Đợi sau khi làm xong tất cả, đã là nửa tháng sau. Thời gian lạnh dần, sân trở nên đạm mát, ông chủ lãnh cũng tỉnh lại sau hôn mê. Hơi thở của ông chủ lãnh không có gì khó chịu, giống như ngày thường nhưng không vội xuất viện, Âu chủ lãnh vẫn ở trong bệnh viện. Khả Lan thường xuyên tới thăm ông chủ lãnh, nhưng mỗi lần tới cô đều luôn thấy Âu chủ lãnh đang xử lý công việc. Anh nhíu mày, dường như là do có việc chưa xử lý xong, cử chỉ của anh cực kỳ giống một người mà Khả Lan quen. Thời gian lâu dài, Khả Lan không chịu nổi suy đoán này nữa, muốn hỏi một câu, có phải anh có thân phận khác hay không? Nhưng cô còn chưa nói ra, anh đã thẳng thắn. "Tôi biết, mấy ngày nay cô rất nhức đầu. Lúc này anh đang ngồi trên giường bệnh, không nhanh không chậm nói với cô." Khả Lan nghe anh nói vẻ mặt hơi dừng lại, cũng không ngay lập tức trả lời mà ngồi thẳng người chờ anh nói tiếp. Lát sau, như cô suy nghĩ, anh trầm giọng nói với Khả Lan, như cô đoán thân phận của anh chính là cố thành viêm. Nhưng một câu nói của cô Thành Viêm khiến cho Đỗ Ốc Khả Lan nổ tung, cho thấy cực kỳ buồn cười. Không ngờ đã lâu như vậy cô đều bị người đàn ông này đùa giỡn. Nghĩ đến đây, Khả Lan không chút do dự, nghiêng đầu muốn rời đi. Cô Thành Viêm lại đưa tay nắm tay cô trầm giọng nói: "Em sẽ nói rõ về em chuyện này." Dưới ánh đèn mờ, một cô gái đang đứng trước mặt lường tủ ly, con người đèn nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ tươi, da trắng nõn, thanh thuần độ lòng người. Giống như cô gái trong tấm hình, trong phòng cố thành viêm 78 phần, cả người cô gái không ngừng run rẩy, con ngươi nhìn thẳng lương Tú Ly, mà lương Tú Ly lại không nhanh không chậm đi tới trước mặt cô gái, đưa tay nắm cầm cô gái cười nói, "Không phải cô vẫn luôn thích anh viêm sao? Hôm nay tôi cho cô cơ hội." Giết lời, lương Tú Ly thu tay lại, cơ thể cô gái càng run hơn. "Mẹ, con bóp." Nhưng cô gái còn chưa nói xong, Lương Thu Ly liền đưa tay đánh vào mặt cô gái, khoái miệng, nở nụ cười lạnh lung. Hai hôm trước, bà ta mới biết ông chủ lãnh chính là Cố Thành Viêm. Rốt cuộc là con của Cố Vọng Đông, làm việc không cẩn thận lắm. Chỉ là bà ta muốn xem ai lợi hại hơn, không phải thích con bé kia sao. Đưa con bé kia tới trước mặt cậu ta, xem cậu ta xử lý thế nào. Sau buổi trưa, ánh nắng tươi sáng xuyên thấu qua cửa sổ thí tinh trong phòng bệnh. Anh nắm thay cô, dần dần buộc chặt khôn màn đạnh lùng, bị ánh nắng bao trùm nửa bên mặt. Khả Lan bị anh kéo khẽ, dừng bước lại, xoay người nhìn Cố Thành Viêm, khóe miệng chợt nở nụ cười. Anh muốn nói với em, những điều anh làm đều là bất đắc dĩ sao? Khả Lan không đợi anh nói, liền mở miệng nói trước. Khỏi sách cho tới nay, ông chủ không lộ diện, khỏi sách có tin đồn hành tung của ông chủ lãnh thần bí, thì ra là không thể cho người khác biết. Một tay thao túng cả xã hội đen và chính trị, rốt cuộc Lòng dạ anh sâu tới mức nào mới có thể trở thành như bây giờ? Cô nên sớm đoán ra mọi chuyện, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới, ông chủ lạnh cùng Cố Thành Viêm lại là một người. Anh cũng không muốn lừa em. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khẽ dụi hai mắt, trầm giọng nói cho cô biết, anh cũng không muốn lừa cô. Nhưng Cố Thành Viêm dứt lời, Khả Lan chợt giơ tay lên, lạnh lùng hất tay anh ra, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải anh phát hiện em sẽ sớm biết thân phận của anh, nên mới yêu cầu em thẳng thắn với anh sao? Không muốn lừa dối cô, thế nhưng anh lại vẫn luôn gạt cô. Cuối cùng, anh không ngừng yêu cầu cô thẳng thắn, vậy anh làm cái gì? Từng bước một bức tử tất cả người thân của cô, cố thành viêm nghe khả lan nói, vè măn trợt chìm, hai mắt tối tâm, thoáng qua một tiếng phức tạp, môi mỏng bím chặt. Không khí trợt trở nên cực kỳ đèn nén, hai người cũng không nói chuyện. Cố thành viêm không phủ nhận, Khả Lan lại nở nụ cười, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của anh, nụ cười ngày càng rể hơn. Im lặng hồi lâu, Cố Thanh Viêm ngước mắt, hai mắt tối tăm dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hình dạng của cô giống như trong ký ức của anh, con người đèn nhánh có một chút xanh thẳm. "Thật ra mẹ em, anh giải thích, nhưng anh còn chưa nói hết." Khả Lan lại lạnh giọng nói tiếp. "Anh không ngừng lên kế hoạch của riêng mình, đem người khác đùa bỡn cho lòng bàn tay. Không phải anh từng nhắc nhở em?" Phải nói cho anh biết mọi thứ để anh giải quyết. Nhưng cuối cùng, anh đối với em thế nào?" Giật lời Khả Lan khổ sở nở nụ cười. Từ trước đến giờ, cô cảm thấy đàn ông lấy sự nghiêm làm trọng cũng không có gì không ổn, nhưng giống như Cố Thành Viêm lại làm cho cô thất vọng đau khổ. Cô không dám xác định mục tiêu mà Cố Thành Viêm hướng tới có phải là lương tú ly hay không, nhưng lúc này, cô thấy anh giống như ma quỷ, ý định quá mức kiên đáo, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không tin cô. Cố Thành Viêm không nói chuyện nữa, ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt âm trầm, môi mỏng bím chặt không trả lời Khả Lan. Khả Lan thấy anh không nói chuyện nữa, xoay người rời đi, đi tới cửa, Khả Lan chợt dừng bước, đưa lưng về phía anh, trầm giọng nói: "Tình yêu của anh, thật ích kỷ." Một câu nói khiến sắc mặt Cố Thành Viêm càng trở nên khó chịu. Anh vẫn muốn cô trở lại qua những ngày bình thường, nhưng anh phát hiện cô rất hiếu thắng, anh liền để cô làm chuyện mà cô muốn, nhưng dần dần, bọn họ trở nên bất đắc dĩ. Sau khi Khả Lan rời khỏi phòng bệnh, xoay người, xuyên thấu qua cửa kính nhìn người đàn ông trong phòng bệnh, ánh mắt dần dần trầm xuống. Cô đứng trước cửa hồi lâu, cuối cùng đợi chọn xoay người rời đi. Ông Cố nói không sai, giữa bọn họ căn bản là không thích hợp. Cố Thành Viêm thích hợp suốt thân trong sạch, cô gái lòng dạ không có mưu kế đều bị anh tàn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô gái ngây ngốc đi theo phía sau lưng anh, xem anh như toàn thế giới. Như vậy cuộc sống của Cố Thành Viêm mới có thể trôi qua đơn giản, mà cô thì sao? tài sản không có, càng không có cách nào di ngốc, cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không hiểu cho nên giữa bọn họ nhất định là không thích hợp xem nhiều hôm nay cố thành viêm không dấu diếm, không có ai lại không có kế hoạch, giữa bọn họ sẽ không lâu dài sau khi Khả Lan rời khỏi phòng bệnh đi thẳng về phía trước ông chủ lãnh chính là cố thành viêm sau này cô phải làm sao tiếp tục làm cấp dưới của cố thành viêm hay là rời đi nhưng cô lại nghĩ đến có một số việc vẫn chưa làm xong, không thể lập tức rời đi. Nghĩ đến đây, trong đầu Khả Lan rối loạn, đưa tay gõ đầu một cái, muốn xóa bỏ mọi phức tạp trong đầu nhưng lại càng trở nên rối loạn. Lúc này bên tai Khả Lan vang lên giọng nói quen thuộc. Giám đốc Lâm về quê đã lâu, khi nào thì quay lại thành phố? Người nói chuyện không phải ai khác chính là Kim Hạo. Kim Hạo từ thành phố tới Hàng Châu, ngoài công việc còn muốn gặp Khả Lan. Khả Lan nghe thấy giọng của Kim Hạo, vẻ mặt hơi dừng lại ngẩng đầu nhìn Kim Hạo, sau đó quay lại khẽ nheo hai mắt. Kim Hạo bỗng nhiên xuất hiện, khiến Khả Lan nhớ tới chuyện cổ phần của Lương thị, anh ta cố gắng thu mua cổ phần của Lương thị, bây giờ đột nhiên tới tìm cô, chẳng lẽ đã làm xong chuyện rồi? Ngay đến đây, ánh mắt Khả Lan dừng trên người của Kim Hạo trả lời. Anh tới đây làm gì? Cô và Kim Hạo mặc dù cùng một phe, nhưng quan hệ chưa tới mức Kim Hạo chạy tới tìm cô. Kim Hạo nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi ngừng lại, nhìn Khả Lan khóe miệng khẽ nở nụ cười. Nghe nói cô Ly hôn, tôi tới để khai thác." Giết lời Kim Hạo đưa tay nắm tay Khả Lan, ánh mắt dừng trên cái nhẫn ở tay Khả Lan. Khả Lan thấy động tác của Kim Hạo, vội vàng muốn thu tay lại, Kim Hạo chợt nắm chặt, không cho Khả Lan thu tay về. "Vẫn còn đeo nhẫn cưới, cô vẫn còn yêu người đàn ông kia?" Kim Hạo đưa tay mơn trớn chiếc nhẫn trên tay Khả Lan, muốn tháo chiếc nhẫn xuống. Khả Lan đưa tay còn lại ra, ngăn động tác của Kim Hạo lại cô quên tháo chiếc nhẫn ra, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ Kim Hạo có tư cách tháo nhẫn của cô. Động tác của Khả Lan khiến Kim Hạo dừng lại, sau đó lại buông tay, Khả Lan đứng trước mặt cô nói: "Giấu liều bò, ngọ ý con Vương Tư Lòng, không ngờ giám học lâm thích chơi loại trò chơi này." Kim Hạo cười cợt trả lời Khả Lan, đôi mắt trở nên rất phức tạp. Khả Lan nghe Kim Hạo nói, vẻ mặt hơi dừng lại, đút tay vào túi, ngước mắt nhìn Kim Hạo. Anh tìm tôi có chuyện gì?" Cô đi thẳng vào vấn đề, không muốn quanh co lòng vòng với Kim Hạo. Kim Hạo nghe Khả Lan nói, khóe miệng khẽ nở nụ cười, chợt đưa tay kéo tay Khả Lan đi về phía bệnh viện. Hành động của Kim Hạo khiến Khả Lan nhất thời bối rối, cô vội vàng vẫy tay muốn Kim Hạo buông ra. Kim Hạo vẫn nắm chặt tay cô không buông ra. Lát sau, Kim Hạo chợt nghiêm nghị nói với Khả Lan, "Cho cô xem kịch hay." Rốt lời, Kim Hạo chợt dừng bước. Hai người đã đứng ngoài phòng bệnh của Cố Thành Viêm. Khả Lan dừng bước, lúc nhìn thấy mình đang ở bên ngoài phòng bệnh của Cố Thành Viêm thì đầu óc hỗn loạn, không biết có cảm giác gì. Mà trong phòng bệnh, Cố Thành Viêm ngồi trên giường bệnh xem tài liệu, bên tai vang lên giọng nói mềm mại của con gái. "Mặc dù bộ dáng anh Viêm thay đổi, nhưng em vẫn nhớ đôi mắt của anh." Cô gái vừa nói vừa đưa tay muốn vuốt khuôn mặt anh. Cố Thành Viêm chợt ngước mắt, hai mắt tối tăm lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Thằng người cô gái khẽ run, ngờ ngác đứng tại chỗ Không có động tác gì Im lặng, sau đó cô gái nói Anh viêm, anh còn nhớ khi còn nhỏ không? Anh viết cho em một bài hát Em vẫn còn nhớ Cô gái nói tới đây trượt đưa tay Mở túi lục lọi, tìm một tờ giấy Muốn đưa cho cố thành viêm Anh trượt ngước mắt, hai mắt tối tâm Không che dấu vẻ chán ghét Cô gái bị ánh mắt của anh dọa sợ Học mắt ứng đỏ, môi mỏng khẽ mở Há miệng muốn nói, cuối cùng lại không dám nói gì Chỉ đứng im tại chỗ, không có động tác gì. "Cô không phải là cô ấy, có thể đi được rồi." Cố Thành Viêm không nhanh không chậm trả lời. "Anh không biết tại sao lại có thêm một Lâm Bảo Nhi, nhưng anh tin chắc, cho dù lớn lên, có giống cũng không phải cùng một người." Lâm Bảo Nhi nghe Cố Thành Viêm trả lời, vẻ mặt đột nhiên hoảng sợ, cơ thể khẽ run, cô ta chợt đưa tay vội vàng nắm tay anh. "Anh Viêm, anh có biết những năm gần đây, lý do mà em tiếp tục sống là vì sao không?" Lâm Bảo Nhi nói tới đây, dừng một chút, ngước mắt, hai mắt mở mịt, nhìn cố Thành Viêm nói: "Chính là muốn gặp anh lần nữa." Trong lời nói còn có vẻ mặt thành khẩn, anh vẫn như cũ không để ý, không khí nhất thời trở nên cực kỳ im lặng. Cố Thành Viêm không để ý tới Lâm Bảo Nhi, Lâm Bảo Nhi vẫn như cũ không chịu buông bỏ, cô nắm chặt cánh tay anh, càng ngày càng trở nên gấp gáp, trong mắt đều là nước mắt. Cứ như vậy im lặng hồi lâu, Lâm Bảo Nhi chợt đứng lên, đứng thẳng ở bên mép giường, Nhìn về phía người đàn ông vẫn đang xem tài liệu Trong lòng đã nguội lạnh một chút Khả Lan thấy tình hình như vậy Xoay người muốn bỏ đi Kim Hạo cho đưa tay ngăn Khả Lan lại Cô nhìn một chút Kim Hạo tốt bụng nhắc nhở Lâm Bảo Nhi này do lương tủ ly sắp xếp Sao có thể đơn giản bỏ đi được Khả Lan nghe Kim Hạo nói Cũng không nói thêm gì Gước mắt tiếp tục nhìn về phía phòng bệnh Năm đó dì Tố Phương đánh cháo em vào lưng Bảo Nhi Để em trở thành con nhà dâu Cô gái nói tới đây nhẹ nhàng dừng lại một chút lại nói "Đáng tiếc, thân phận của em bị phát hiện, em từ con gái nhà giàu thành một người ăn xin không đáng một xu. Em đã khóc, cũng từng đau lòng, tuyệt vọng, người duy nhất mà em nghĩ tới là anh Viêm. Em thật vất vả mới tới được nhà anh, muốn tìm anh. Nhưng ở đó 3 ngày, khóc 3 ngày, cuối cùng không đợi được anh Viêm. Anh Viêm, những năm này bầu trời của em đều là một màu xám tro, nhìn thấy anh giống như gặp được ánh sáng." Cô gái nói thế đây, hai tay nắm chặt tay anh, ánh mắt chân thành tha thiết. Cô thành viên nghệ thể cô gái nói không có trả lời ngay mà im lặng. Khả Lan đứng ngoài cửa, nghe thấy cô gái bên trong kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Theo như ý cô gái kia nói, năm đó xảy ra sự kiện đánh cháu con, mà cô gái trước mắt là con gái mẹ cô. Tại sao cô chưa bao giờ biết mình có một người em gái? Khả Lan rối bời, Lúc này suy nghĩ trong đầu cô không phải là vì Cố Thành Viêm dây dưa với người phụ nữ khác, mà bởi vì Cố Thành Viêm đã trả lời như đinh đóng cột, cô gái đó không phải là người anh tìm. Ngược lại, lời nói của cô gái kia lại khiến Khả Lan hứng thú, cô muốn tìm hiểu chuyện năm đó. Bọn họ vẫn còn nói chuyện, Kim Hạo nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Khả Lan, đột nhiên khẽ cười. "Nhìn thấy chưa, đây chính là chồng cũ của cô." Giết lời, Kim Hạo vòng tay trước ngực, quét mắt nhìn Khả Lan rồi lại nói, Tôi thật sự không thấy cô ấy giống cô, làm sao cô thiếu tướng có thể nhận nhầm người?" Thiết lời, Kim Hạo há miệng vẫn còn muốn nói. Khả Lan chợt xoay người bỏ đi, không để ý tới lời Kim Hạo nói. Lúc đầu, Cố Thành Viêm cũng nhận nhầm Lương Bảo Nhi, mặc kệ là ai cũng đều là chuyện đã qua. Khả Lan xoay người, sau đó Kim Hạo liền đi theo, ở phía sau cô vội vàng nói: "Tôi thấy cô và cô thiếu tướng không thể tiếp tục nữa, anh ta làm nhiều chuyện có lỗi với cô như vậy, không phải cô nên suy nghĩ một chút về tôi sao?" Dứt lời Kim Hạo chạy tới trước mặt Khả Lan, theo chân cô chờ cô trả lời. Khả Lan không vội, nghe thấy lời của Kim Hạo, ngước mắt nhìn anh ta, sau đó lại rũ mắt không để ý đến. Cô xem cô đi, càng ngày xa sầm mặt, có lúc nào cười đâu. Kim Hạo thấy Khả Lan không trả lời, lại lên tiếng, đưa tay muốn nhò mũi Khả Lan. Khả Lan trở dừng bước. Tổng giáo đốc Kim, thích động tân động tay với người khác như vậy sao? Tổng giáo đốc Kim, Rốt lời, Khả Lan đưa tay đập cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Kim Hạo. Kim Hạo bị Khả Lan đập như vậy, không giận, ngược lại còn hứng thú, lại nhanh chóng đưa tay, sau khi nhéo mũi cô lại nhanh chóng lùi hai bước. Nhưng Kim Hạo bước nhanh về phía sau, không cẩn thận lại đụng đổ xe thuốc của y tá, loạng choạng, những món đồ trên xe thuốc rơi vãi lung tung. Kim Hạo đang muốn xin lỗi y tá, y tá chợt đưa tay, tát một cái lên da mặt trắng nõn của Kim Hạo, có thể thấy rõ năm đầu ngón tay Thân hình y tá khá đề đặn, sau khi tát kim Hạo một cái, liền đưa tay chỉ kim Hạo rồi mắng. Kim Hạo thấy kỳ quái, muốn xoay người bỏ đi, lại bị y tá bắt được, càng mắng hung hăng hơn. Thấy Kim Hạo gây chuyện, khuôn mặt khó chịu, Khả Lan khẽ nở nụ cười, không để ý, xoay người rời đi. Nắng ấm trong những ngày trời đông giá rét, bên ngoài bệnh viện càng rực rỡ hơn. Đám chim rảnh mặt trời, làm Khả Lan nhớ tới buổi sáng sớm lúc trước, ánh mặt trời cũng rực rỡ như vậy. Cô cho rằng cuộc sống mới bắt đầu nhưng không ngờ lại ngã vào vực sâu khác. Chuyện giải tỏa thôn cũng không thuận lợi, từ đường dù đổ xây lại, trong lòng dân mâu thuẫn cần phải hóa giải, một phần do Khả Lan giải quyết, còn lại do Kim Hạo giải quyết. Kim Hạo nói lúc trước anh ta tạo nghiệp quá nhiều, muốn cùng Khả Lan làm nhiều việc thiện, sửa viện dưỡng lão, xây trại trẻ mồ côi, sau khi sinh đứa bé có thể đưa vào trại trẻ mồ côi, khi ra rồi có thể vào viện dưỡng lão ở. Khả Lan nghe Kim Hạo nói như vậy chưa cảm thấy giở khóc giở cười. Ý tưởng của Kim Hạo sợ rằng nhà họ Kim sẽ không đồng ý, chạy xe mua cô lấy danh nghĩa của cô xây dựng trước khi cô về quê. Khả Lan thấy chạy xe mua cô xây dựng trên danh nghĩa của mình, trong lòng có cảm xúc phức tạp, biết làm chuyện như vậy, ngoại trừ cố thành viêm, còn có thể là ai? Gần tới mùa xuân, Khả Lan cùng Kim Hạo mua không ít quần áo trẻ em, đưa đến chạy xe mua cô, từng khuôn mặt ngây thơ vui sướng khiến Khả Lan chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Lúc bà ngoại còn sống, cứ mỗi khi mùa xuân tới, bà ngoại đều may cho cô một bộ đồ. Sau đó, mẹ sẽ khẩu nút đáo cho cô, đơn giản và ấm áp. Nghĩ đến đây hốc mắt Khả Lan đứng đỏ, không nghĩ tiếp nữa, tiếp tục phát quần áo cho bọn trẻ. Sau khi quần áo xong, Khả Lan ngồi vào một cây ghế trong khuôn viên, nhìn bộ dáng bọn trẻ sung sướng, nhảy về phía trước, lại nghĩ về ý muốn của cô, với cô thành viêm lúc trước. Sinh hai đứa bé, con gái giống cô, con trai giống anh. Hai sứ, Khả Lan chợt cười tự giễu, sau đó cố gắng bình phục tâm tình của mình, cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, nhưng dù là tin tức gì, cô đều xem không vào, trong đầu lại không ngừng nhớ lại hình ảnh của trong từ đường ngày hôm đó, động tác cố thành viêm xe chở cho cô, thấy chiếc không sợ, anh cứu cô xuất phát từ chân tâm. "Ờ, lòng không biên, chẳng lẽ lại nhớ tới chồng cũ?" Kim Hạo thấy ánh mắt phức tạp của Khả Lan khẽ cười, hai mắt tối tam nhìn chằm chằm khuôn mặt Khả Lan. Khả Lan nghe thấy giọng nói của Kim Hạo Đường phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn Kim Hạo ngồi ở bên cạnh, lại nhìn thấy Cố Thành Viêm đưa cô gái ngày hôm đó, gọi anh là anh Viêm đi cùng. Trong đầu Khả Lan trở trống rỗng, gón giữa khẽ run, không phải Cố Thành Viêm nói, không phải cô ta sao? Tại sao hai người lại đi chung một chỗ? Cảm ơn các bạn khán tính giả đã đón nghe phần 4 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật thoải mái và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.